Chương 39 Quang Kiện đã đứng bên giường sắt Tuy chẳng có căn cứ gì Nhưng anh hầu như có thể khẳng định Người nằm trên đó là một phụ nữ Mặc dù là không có tóc dài Bọn chúng đang thì thầm bên tay anh rằng Đó là phụ nữ Tức thật Tại sao mình không thể nhìn rõ được mặt Cho đến nay Quang Kiện mới chỉ nhìn rõ mặt mình Và biết rằng cuối cùng Mình cũng sẽ bị giết Cách đây không lâu làm thí nghiệm với hành lang ngầm Mình cũng không nhìn rõ giới tính của người nằm trên giường Chỉ thấy một chiếc áo khoác màu trắng của người ấy Và một loạt người nằm trên giường Cũng có áo khoác trắng Và có cả mình nữa Rõ ràng là quan kiện nằm trên ơn ra đó Như là một con cừu chờ quá kiếp Còn bây giờ trong mơ Anh đã nhìn rõ người nằm trên giường gần nhất Đó là một phụ nữ Âu Dương Sang đang thực tập ở bệnh viện Và Yasuyaki Thì làm ở phòng thí nghiệm Điều mặc áo cho ăn trắng Điều là người mà anh rất quan tâm À còn có tiến sĩ Chi Ba Còn có các bạn đồng nghiệp Tai quả dán xuống bất cứ ai Anh cũng sẽ đau khổ mà quá điên Anh đã điên một lần Gần như có thể giết chết ông nhiệm tuyền Chẳng phải như thế là gì Lại còn những cơn đau Không bao giờ dứt kia Khi nhìn thấy thiết bị tiên tiến nhất thế giới ghi lại những cơn đau ghê gốm mà quan kiện đã phải chịu đựng, thì ngay anh chàng luôn ngang ngạnh, Toyokawa cũng phải tái cả mặt, người phụ nữ này là ai? Nếu dần dần càng nhìn rõ, tức là cái chết của người ấy sẽ càng đến gần, và sắp nguy đến nơi. Khi nhìn rõ mặt thì cũng là khi tim người ấy đã ngừng đập, nhưng vẫn không nhìn rõ, đã thế thì mình tội gì phải xúc động băng khoăn, Quan Kiện hơi do dự rồi đưa tay sờ lên mặt người phụ nữ ấy. Người ấy bỗng mở mắt. Anh nhìn thấy ánh mắt đầy phẫn nộ và ai oán, điều khiến anh kinh hãi hơn. Trên tay anh bỗng có một vật. Anh đưa tay lên để nhìn cho rõ, chỉ thấy một tia sáng lóe lên dưới ánh đèn chói chang. Quan Kiện bỗng tỉnh giấc mơ, mồ hôi đầm đìa khắp người. Anh vội cầm di động lên xem giờ, mới là 3 giờ 50 phút. Sáng sớm đầu mùa đông Hai bạn cùng phòng ký túc xá hôm nay Đều đi trực ca đêm Trong phòng lặng ngắt tối ôm Chỉ có đốm sáng nhấp nháy yếu ớt của đèn báo Trên nó có hình siêu thám tử cô nàng Đầu tóc bù xù đang chạy Gắn ở máy tính sách tay Chuông reo rất lâu Mới thấy một giọng ổe oải của Âu Dương Sang truyền đến Ôi, mặt trời mọc đăng tay à Mặt trời còn chưa mọc Mà anh đã thức dậy Anh làm sao thế Không không Anh định hỏi thăm em có ổn hay không Thì ra là đến đêm Anh mới nhớ được ra em chứ gì Sang liều tán bừa xem sao Em vẫn ổn thì tốt rồi Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện vậy Kiện tắt máy Anh biết ngày mai Sang sẽ giở ngón Để tỏ vẻ lạnh nhạt với anh Anh lại gọi cho Yasuyaki Sao thế anh quan kiện Đã xảy ra chuyện gì à Satiko cũng vừa choàn tỉnh À không có gì Anh chỉ hỏi Có phải em vẫn ổn mọi bề hay không Bất kỳ ai thấy mình đang thế này Cũng sẽ cho là mình điên rồi Đã có chuyện gì thế Bọn họ lại đến với anh à Em có nhớ thí nghiệm đêm nay hay không Anh lại nhìn thấy cái giường sắt Nhưng không nhìn rõ người đó là ai Vừa rồi anh lại nằm mơ Và cũng thấy mình đi vào trong cái hành lang hai bên có các căn phòng, rồi lại thấy cái người nằm trên giường sắt. Nhưng Hồng hiểu sao lần này anh lại xác định được đó là một phụ nữ. Vì bọn họ đã mách bảo cho anh như thế, nhưng vẫn không nhìn rõ thấy mặt. Vì anh lo cho em và mấy người nên gọi điện hỏi thử xem sao. Quan Kiện ngồi dậy rồi ngồi đến bên bàn. Thấy ư, vậy có cần mình báo cảnh sát hay không? Nếu báo thì mình nói thế nào? Anh chẳng nhìn rõ là ai à khoan đã ghi cơ satiko nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của quan kiện.